Chương 15, ngày hôm sau chính là ngày quần chúng x ô n x a o 11 trên 11. Kiều Tinh Tinh lại không thể không giữ tâm như chỉ thủy lòng không tạp niệm để nhìn video mình chơi tướng ngưu mà v u đồ thật sự vẫn quay lại video, chuyển tới máy tính và cùng cùng cô phân tích những chỗ đúng và những chỗ có vấn đề. Phụ trợ thường dùng cho các tướng cũng chỉ có những cái đó, kỹ năng không giống nhau, nhưng thành thạo một cái, liền nhận ra được chỗ sử dụng thích hợp. tiếp theo liền xem mấy video trận đấu của các tuyển thủ chuyên nghiệp dùng tướng ngưu ma kiểu tinh tinh cảm thấy đau khổ lễ độc thân quý b á u độc thân cũng được phải học tập cũng được học một vị tướng đẹp chút cũng được nha tạo hình của ngưu ma quả thực không đẹp mà đến 4 giờ chiều vu đồ bảo muốn về sớm hơn buổi tối có một buổi tụ tập của đồng nghiệp trong đơn vị minh cảm thấy cậu tụ tập hơi nhiều rõ ràng cô một cái minh tinh một chút xã ả i a o cũng không giống như vậy vu đồ cũng không hề cảm thấy vui vẻ, chẳng lẽ không phải tần suất bình thường sao? hơn nữa chủ đề cũng là lễ độc thân vui vẻ, v ô đồ hắn giọng một chút, nói là còn hỏi mình chút chuyện công việc, đi đi, v ô đồ còn không quên dặn dò, chính cậu cũng luyện thật giỏi kỹ năng phụ trợ của tướng trương phi đi. kiều tinh tinh có chút buồn rầu, bản thân đã đi chơi còn bố trí lại bài tập, n h ằ m chán đưa hắn ra cửa, suy nghĩ v ô đồ có thể đi tham gia tụ họp n á o nhiệt, mình phải một người ngồi không. thật là có chút đáng thương. Nếu có thể cùng cậu đi chơi thì tốt rồi. Lời nói ra mới phát hiện có chút không ổn. Coi như cô không phải Kiều Tinh Tinh, đi theo v ô Đồ cũng không thích hợp nha. Đang ảo não vì mình nói chuyện không suy xét, lại nghe được v ô Đồ nói. Mình nghe lời cậu, cậu có dám đi? Kiều Tinh Tinh n g ẩ n ra, lại thấy trên mặt v ô Đồ có chút ảo não vì đã lỡ lời, lúng túng nhìn cậu ấy một chút. Cô vội vàng đẩy v ô Đồ ra cửa, đi chơi vui vẻ. b y e b y e c ũ n g là tụ họp nhưng buổi tụ họp này v ô đồ dễ chịu hơn nhiều mọi người cũng ly một lần đồng nghiệp tiểu hồ cảm thán người năm nay vẫn như năm trước n h a đại mạnh nói người năm sau thì không như năm nay nữa v u đồ đi ngân hàng đầu tư khi là thế giới phồn hoa cậu ấy còn có thể giữ được trong sạch như chúng ta chẳng phải là ít đi một người sao lão q u a n làm không hết việc nha v u đồ sững sốt một chút lão q u a n thế nào lão q u a n họ q u a n tên tại là tiến sĩ từ Mỹ về, cùng với Vu Đồ chịu trách nhiệm thiết kế một mô hình. Vu Đồ còn trẻ như vậy đã có thể làm phó trưởng thiết kế, trong đó cũng có sự c ấ t n h ắ c của Lão Quang. Chị dâu ầm ĩ muốn ly dị đấy, làm sao biết được? Lão Quang cùng vợ hắn ân ái có tiếng, nếu không ban đầu chị dâu cũng sẽ không từ bỏ lương cao cùng hắn từ Mỹ về nước đâu, làm sao không biết? Cậu vừa đi, công việc của lão cũng nhiều gấp đôi, thời gian làm thêm giờ cũng nhiều thêm. ngày ngày đều không nhìn thấy người đâu, chị dâu có thể không tức giận sao? vu đ ồ câu mày, những người khác đi làm gì rồi? trước khi tôi nghỉ phép còn có hai người tới, đại mạnh nói, nhiều người có ích lợi gì? đây không phải cậu hiểu nhất sao? lại nói lão quan kia tính khí ngạo kiều, trừ cậu ra thì còn để ý ai nữa đâu? không vừa lòng thì chỉ có thể tự làm, chịu đựng thôi. vu đ ồ trầm mặt cầm lấy điếu thuốc từ trên bàn, các cậu chớ nói nhảm đi. một người đồng nghiệp khác nói. lão quan sớm đã giải quyết xong vấn đề với chị dâu, hôm nay còn khoe bữa sáng tình yêu với tôi đấy, đúng vậy, đại mạnh cậu chính là nhất thời g h e n tỵ, đại mạnh phi một tiếng, mọi người lại vui vẻ, tiểu h ồ nhớ ra, đúng rồi, lão vu, tôi có một vấn đề muốn tham khảo ý kiến của cậu một chút, tôi cảm thấy cậu có thể cho tôi chút gợi ý, vu đồ còn chưa nói gì, đại mạnh nói, ai ai, hai người các cậu đừng quên bảo mật nhé, bên ngoài không nói chuyện kỹ thuật. ta cùng lão v u trò chuyện một chút kỹ thuật nước ngoài cũng không được nếu không sau này nói chuyện gì giá nhà l ụ c gia t r ụ y hay người ở đó đấu võ miệng ánh mắt vu đ ồ hơi tối đi nghề nghiệp của bọn họ có chế độ giữ bí mật nghiêm khắc ra khỏi đơn vị thì những phương diện kỹ thuật cụ thể trong ngoài nước đều không thể bàn luận đợi đến sau khi hắn rời đi đại khái chỉ có thể từ tin tức ở tạp chí tìm được một chút dấu vết hắn dựa vào lưng ghế cúi đầu đốt thuốc ăn cơm đến 8 giờ các đồng nghiệp định buông thả đến cùng, lại đi hát karaoke, v u đ ồ lại thấy tẻ nhạt, lên tiếng chào mọi người rồi về trước. Hôm nay bọn họ hẹn nhau ở cảng hối, phía dưới chính là tuyến tàu điện ngầm số 1, ở trạm tàu điện ngầm, dòng người vẫn tấp nập như mọi khi. Đây là một thành phố vô cùng kỳ diệu. Đi về phía Nam Tân Trang, đổi sang tuyến số 5 liền đến thành phố hàng không Vũ trụ chuyên kiều. đi về phía bắc đến quảng trường nhân dân đổi sang tuyến số 2 liền đến trung tâm tài chính l ụ c gia trụy phương hướng tương phản một bên tịch mịch một bên sầm ức, t tự như các lối rẽ trong cuộc sống từng chuyến tàu điện ngầm tới rồi lại đi trong đám người Vu Đồ đứng yên thật lâu Kiều Tinh Tinh đang ở nhà chơi game cô vốn chẳng có cảm giác gì với lễ độc thân nhưng nghĩ đến Vu Đồ lúc này đang ăn uống cùng đồng nghiệp mình đáng thương chỉ có thể một mình chơi game liền cảm nhận được một sự ư u thương nhất thời, nhưng mà không biết có phải cao thủ đều đi ăn lễ độc thân hay người độc thân đều không lên được tinh thần. Vương chiêu quân của cô lại có thể chiến thắng, thành tích mấy ván liên tục cũng vô cùng tốt. Vì vậy chụp màn hình rồi phát lên weibo. Phần lớn mọi người đều r ố i rít khen ngợi nữ thần rất giỏi, nhưng cũng có điểm tương đối đặc biệt. Ví dụ như điều này, tiểu kiều thê đô đô, nữ thần nhà ta diện mạo đẹp như vậy, có tiền lại gầy như vậy. nhưng lễ độc thân cũng chỉ có thể chơi game, ta không đẹp còn mập, tiền không nhiều nhưng ta có lão công a, cái này nhất định là fan thân thiết, g â y như vậy, đẹp như vậy, Kiều Tinh Tinh bực bội lại chơi một ván, kết quả là đang lúc tổ đội thì Vu Đồ lại gọi điện tới, Kiều Tinh Tinh liền vô tình không nhận, đến khi đánh xong ván này mới gọi lại, vừa nhận máy, Vu Đồ nói, cậu lại đang chơi Vương Chiêu Quân, cậu còn theo dõi, mới vừa nhìn qua, bên kia tự hồ cười một chút. sau đó hỏi có muốn ra ngoài chơi không? kiều tinh tinh sững sốt một chút liền đứng lên cậu ở đâu dưới lầu kiều tinh tinh vui vẻ chạy xuống lầu vu đồ thấy cô võ trang toàn thân nhưng đến cả cọng tóc cũng lộ ra một cổ vui vẻ đi hóng gió buồn cười hơn trong lòng lại có một chút nhẹ nhõm kiều tinh tinh tung tăng tới hỏi cậu sao lại về đây các cậu tụ họp cũng ở gần đây sao vu đồ cũng rất muốn hỏi mình vấn đề này không kém bao nhiêu vu đồ nói bọn họ muốn đi hát, mình không có hứng thú. ha vậy chúng ta đi nơi nào đây? vu đồ suy nghĩ một chút, xem phim. kế cận cửa hàng tổng hợp ở tầng một dưới lòng đất có một rạp chiếu phim, hai người đi bộ qua đó, vừa đi vừa cầm điện thoại tra xem xem phim gì. bộ này, vu đồ chỉ một bộ phim văn nghệ tình yêu, con gái hẳn sẽ thích xem. kiều tinh tinh liếc mắt một cái, không được, cậu không phải là cố ý hả? ai cũng biết t ớ cùng nữ chính không hợp n h a vu đồ. tớ không hiểu biết nhiều về giới giải trí, vu đồ lại xem lần nữa, chọn một cái thuần nam nhân điện ảnh, cái này thì sao? ai? cái này hẳn sẽ rất hay, nhưng nam chính mới chia tay với bạn gái, bạn gái hắn ta lại là bạn thân tớ, điện ảnh xem hay đi nữa thì cũng không thể phản bội bạn thân được, vu đồ, cậu đem điện thoại nhét vào tay cô, cậu chọn đi, kiều tinh tinh đối với điện thoại của vu đồ rất quen thuộc, kéo lên kéo xuống, chúng ta đi xem phim hoạt hình đi. chỉ còn chỗ ngồi cạnh lối đi, quét vân tay đi, cô thật nhanh chọn xong chỗ ngồi, dừng bước cầm điện thoại di động để Vu Đồ quét vân tay trả tiền, nhất thời lại quên mất có thể trực tiếp trả lại điện thoại cho Vu Đồ, Vu Đồ cũng không lấy lại, chẳng qua là khẽ cúi đầu. ở trên điện thoại cô đang cầm nhẹ nhàng ấn xuống một chút, trong nháy mắt, Kiều Tinh Tinh cảm thấy giống như nơi nào cũng bị như vậy, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, trong lòng nổi lên một trận run g động, cô ngẩng đầu lên. vừa vặn tiến thẳng vào trong ánh mắt thật sâu của Vu Đồ, giống như đã qua thật lâu, có lẽ cũng chỉ trong chốc lát. Vu Đồ lấy lại điện thoại của mình, cậu nhìn đồng hồ. Chúng ta cần đi nhanh hơn một chút, còn có 15 phút. Hai người không nói gì thêm, cùng nhau yên lặng đi rạp chiếu phim, chờ tiến vào trong cửa hàng tổng hợp. Vu Đồ bỗng nhiên nói, chúng ta tách ra đi. Kiều Tinh Tinh sững sốt, đừng có quay đầu, có người đi theo chúng ta. Sau đó cậu bước nhanh vượt qua cô. một lát sau, Kiều Tinh Tinh ở quy c h á c nhận được cậu gửi tới hai tấm vé xem phim, vu đ ồ Cậu lấy vé đi vào trước, Tinh Tinh, giống như một lần lấy hai tấm à, cậu làm sao vào được, vu đ ồ vào trong rạp tớ sẽ nói với cậu. Kiều Tinh Tinh cảm thấy mình xem một bộ phim điện ảnh thật có điểm kích thích. cô trước lấy vé, dự theo chỉ thị của vu đ ồ đem một vé đặt ở trên bàn trống, sau đó tự mình đi vào trước, tưởng như cô đang quay một bộ phim điệp chiến. Vào trong phòng chiếu phim, mới tới chỗ ngồi của mình bên lối đi, đèn liền tắt. Trên màn hình lớn bắt đầu chạy quảng cáo. Vị trí bên người vẫn trống không, Kiều Tinh Tinh có chút sốt ruột. Vé sẽ không bị người khác lấy mất chứ? Cô cầm điện thoại bắt đầu phát quy c h á c còn chưa có phát đi, trước mặt liền tối sầm lại. Một bóng người xuất hiện bên người cô, một mảnh đen kịt, người nọ cúi đầu thấp giọng hỏi: Chỗ này có người ngồi không? Tôi ở trên bàn n h ặ t được một vé xem phim. chương 16, kiều tinh tinh sững người trong nháy mắt, mãi cô mới khô khan đáp lại một câu không có, dịch chân để cho cậu đi vào, kiều tinh tinh thoáng cảm giác được cậu giống như đã cười khẽ, đi vào và ngồi xuống bên cạnh cô, khí tức đàn ông ấm áp bỗng nhiên tràn đầy trong tất cả các giác quan của cô, phim điện ảnh đã bắt đầu được mấy phút, kiều tinh tinh mới lấy lại được tinh thần, cô không khỏi có chút ảo não, vừa rồi có tính là cô bị chọc ghẹo hay không, nhưng mà cô lại không treo lại cậu. t h ậ t là mất hết mặt mũi của đại minh tinh lại hoài nghi mà liếc nhìn dư đồ cậu đang tập trung nhìn màn hình lớn gò má tuấn giật biểu lộ dáng vẻ chuyên chú nghiêm túc được rồi kiều tinh tinh thu hồi ánh mắt cũng bắt đầu nghiêm túc xem phim mới qua mấy phút cảm thấy có điểm không đúng lắm bộ phim này là câu chuyện về nhân vật chính dưới áp lực của gia đình vẫn kiên định theo đuổi ước mơ cô nhớ tới ánh mắt tịch mịch của vu đồ khi nói cậu muốn từ bỏ tinh thần đại hải tâm tình của Vu Đồ sẽ không được tốt. Phim điện ảnh rất thú vị, 90 phút hoàn toàn không nhàm chán. Cuối cùng nhân vật chính dĩ nhiên vẫn kiên trì với mộng tưởng của mình, hơn nữa còn có được sự ủng hộ của người nhà. Trong tiếng nhạc kết thúc của phim, các khán giả cũng hài lòng rời đi. Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ đợi đến khi tất cả mọi người đi hết mới đứng lên, mình đưa cậu trở về. Kiều Tinh Tinh liền gật đầu. Trên đường về Vu Đồ có chút yên lặng, cô quan sát thần sắc của cậu dưới bóng tối. Thân s á c của cậu lạnh nhạt, phát hiện cô đang nhìn mình, n h ớ n g mày nghi ngờ nhìn cô. ê, tớ không biết nội dung bộ phim này, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không tồi. Vu Đồ nói, phim ảnh thỏa lòng cho những người mơ mộng. Kiều Tinh Tinh rốt cuộc không nhịn được hỏi, lần trước cậu nói muốn từ bỏ, vì sao vậy? Cô nhớ tới cậu nói cha mẹ phản đối lúc cậu thi vào trường đại học, hay bởi vì người nhà? Nhưng cậu giống như cũng làm về hàng không. s a o cha mẹ cậu lại phản đối chứ, vu đ ồ ngẩn người, Kiều Tinh Tinh bỗng nhiên phản ứng kịp, cô biết quá nhiều, liền ngẩn đầu như m ã i ngắm ngí bầu trời, nhưng vu đ ồ không bỏ qua đề tài này, nhìn cô, trong mắt còn có ý cười, tầm mắt của Kiều Tinh Tinh buộc phải trở lại nhìn cậu, cái đó, bội bội, vu đ ồ gật đầu nói, mình biết, cô ấy biết rõ chuyện bắt quái của cả lớp, đúng là như vậy, Kiều Tinh Tinh vội lảng sang chuyện khác. chẳng lẽ cha mẹ cậu vẫn không đồng ý sao? thời điểm mình khi họ đã đồng ý rồi, vậy vì sao? nụ cười thẳng nhiên lúc trước đã hoàn toàn không còn, v u đ ộ một lúc sau mới nói, trước khi bố mẹ mình tới thượng hải, nhưng không có nói với mình, vẫn là gì nhỏ gọi điện cho mình, hỏi tình hình cha mẹ ra sao, có tốt hay không, mình mới biết bọn họ tới khám bệnh, lúc mình đi tìm họ, họ ở trong quán trọ nhỏ chỉ mấy chục đồng một đêm, trong phòng còn có ít bánh quy và mì gói. Kiều Tinh Tinh nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng không nghĩ đến nguyên nhân bình thường như vậy, phổ biến, lại không có giải pháp nào khác. Cô có chút hối hận vì đã dò hỏi đến cùng chuyện này. Mẹ của cậu không có chuyện gì chứ? Không sao. Sợ bóng gió một hồi, vu đ ồ rũ mắt, nhưng mình không cách nào không suy nghĩ gì nữa. Nếu như có chuyện thì sao? Mình có khả năng để bà được điều trị tốt nhất hay không? Cậu tự mình tự hỏi tự trả lời. Mình không có. Mình rõ ràng có thể có. nhưng mình không có trong chớp mắt kiều tinh tinh thiếu chút nữa muốn nói mình có thể giúp cậu nhưng cô biết lời này tuyệt đối không thể nói qua một lúc cô hỏi vậy tiếp theo cậu định làm gì đi ngân hàng đầu tư nhưng mà chuyên ngành lúc đầu của cậu cũng đã bỏ không nhiều năm tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu cậu cười một tiếng thanh âm có chút nặng nề cùng tự giễu mình từ nhỏ tự phụ thông minh kết quả người tới 30, chẳng làm nên trò trống gì Kiều Tinh Tinh dừng bước, nhìn cậu, chẳng thể thốt ra lời. Vu Đồ đứng một hồi, nói: Đi thôi, muộn lắm rồi. Đêm khuya tĩnh mịch, Vu Đồ ngồi dự a trên giường hút thuốc, suy nghĩ có chút buông lỏng. Cậu nghĩ hôm nay mình đã thất thố, cậu không biết tại sao mình lại nói với Kiều Tinh Tinh nhiều như vậy, thậm chí bại lộ cả thất bại giấu kín sâu trong đáy lòng, liên quan tới chuyện của cha mẹ, cậu không hề nhắc tới với thầy giáo. Điện thoại bên gối sáng lên, cậu cầm lên. là Kiều Tinh Tinh gửi tin nhắn tới Tinh Tinh, mình chợt nhớ đến một câu nói rất thích hợp với cậu. Vu đồ là gì? Tinh Tinh, nhưng cậu đã xem qua con thỏ nhiều đốn rồi. Vu đồ n g ẫ n ra, quê b u của Thỏ Ngọc. Tinh Tinh, ừ. Sau đó cô gửi một tin nhắn âm thanh dài tới. Trước đó đều bị cậu làm cho t h o á n g v á n g Cậu dựa vào đâu nói mình không làm nên trò trống gì nha? Cứ cho là bây giờ cậu muốn từ bỏ nghề nghiệp trước kia, bắt đầu lại từ đầu. nhưng những việc đã làm đều vẫn còn đ ó nha. mặc dù không biết cụ thể cậu làm gì, nhưng mình nghĩ nhất định rất có giá trị. cho nên coi như sau này cậu không làm công việc đó nữa, cũng không cần phủ định trước kia đâu. cậu vì lý tưởng mà tranh thủ phấn đấu, so với chưa từng thử qua liền thỏa hiệp, mình cảm thấy đây ít nhất đó cũng không phải là sai lầm. Tinh Tinh, Thỏ thần cố gắng lên nhé. Vu Đồ tắt thuốc. một lát sau lại đem đoạn tin nhắn thật dài đó nghe lại một lần. Thanh âm của Kiều Tinh Tinh rất êm tai. Cậu nhớ thời điểm học năm 2 trung học, mỗi lần có hoạt động văn nghệ, cô đều sẽ lên sân khấu ca hát. Cậu không nghĩ tới có một ngày cô sẽ dốt lòng nói với cậu những lời như vậy. Cậu hẳn đã xem qua con thỏ nhiều đốn rồi. Đúng vậy, bất luận sau này cậu làm gì, quá khứ có giá 10 năm. Cậu rốt cuộc đã không phụ lòng mình, bất luận giữ vững hay từ bỏ, ít nhất không nên cảm thấy đây là sai lầm. Ngón tay v u đồ đè ở khung trả lời t i n n h ắ n chính cậu cũng không ý thức được tâm tình của mình giờ phút này mềm mại như vậy cho tới lúc nhập ký tự tốc độ gõ chữ cũng thật chậm vu đồ cảm ơn vu đồ cậu nên ngủ rồi vu đồ ngày mai chúng ta bắt đầu xếp hạng tinh tình ngủ ngon vu đồ cười một tiếng để điện thoại di động xuống đứng dậy đến trước cửa sổ bầu trời ngoài kia một mảnh đen nhánh không nhìn thấy ánh sao cậu nhớ ngày đó mình đi tìm cha mẹ cũng là một đêm tối thui như vậy. cậu còn nhớ lúc đẩy mở cửa phòng trọ trong lòng ngẹt h thở trong nháy mắt, mọi thứ từng giống như dễ như trở bàn tay. vì vậy d ỡ n g d ư n g cho là mình có thể giải quyết được hết. trưởng thành đại khái chính là nói với bản thân, mình cũng không có như vậy không gì không thể. cậu nghĩ mình đã tắt thành cho bản thân, không nên tiếp nối nữa.